các bạn đang nghe tại đọc truyện bố thì đã chi xong nhưng dự án xây dựng khu dân cư cao cấp hoàn toàn không thể thực hiện được cố đấm ăn xôi chi bằng bỏ chính phủ cũng đã công bố sẽ không nâng cấp nơi này xây lên chúng ta sẽ bán cho ai một khu đất trị giá hàng trăm triệu tệ đột nguồn vỡ tan như bong bóng xà phòng thiệt hại không phải nhỏ đâu chỉ là do hàn dư không nghiên cứu kỹ tin vào lời bản thân của nó vốn khăng khăng chính phủ sẽ nhanh chóng đầu tư vào đây Vài năm nữa, hoa lâm sẽ càng cực thịnh. Giá cổ phiếu xuống khá nhiều. Hàn Dương ánh ngại nhìn ông nội. Anh biết đó là sai lầm của mình. Các vị, Hàn Dương lên tiếng. Những thiệt hại thời gian qua của công ty là do lỗi của tôi. Tôi thành thật xin lỗi. Vấn đề không phải là ai có lỗi mà là làm sao để giải quyết vấn đề. Chủ tịch, tôi biết giám đốc Hàn là cháu của ông. Nhưng ông cũng nên vì lợi ích toàn của công ty, ta nên chọn một người khác thay vào. Mà người lĩnh tưởng nhất chính là cậu Hàn Lãnh Phong Mọi người thấy sao Chọn Lãnh Phong đa số đều không phản đối Ai cũng thấy thời gian qua Lãnh Phong Làm việc thế nào Tôi đồng ý Hàn Dương vui vẻ Cuộc họp tạm dừng ở đây Chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn ở phần sau vậy Hàn Lão Gia đột ngột đứng dậy Cuộc họp đành phải tạm thời chấm dứt Phó đảo nít môi Dù có thế nào đi nữa Sớm muộn gì Hàn Lão Gia cũng không thể tiếp tục chống chọi. Bây giờ quan trọng là đưa thằng nhóc đó Lên vị trí kia Với bản lĩnh của mình Ông ta không tin Không biến Hàn Thị thành phó thị Trong thời gian sắp tới Hàn Dương bước vào phòng của ông nội Hàn lão ra tựa mình vào ghế Gửi mặt già nuôi hiện rõ phải đâm chiêu Ông nội à con Nội biết con muốn nói gì Nội tự biết cẩn nhắc Con không cần lo ra ngoài đi Đây là lần đầu tiên Ông nói với Hàn Dương như vậy Anh lặng lẽ rời khỏi phòng Mà lòng chiếu nặng Bên ngoài Lãnh Phong đang trao đổi với người trợ lý, việc gì đấy, dường như không mấy quan tâm đến chuyện mới xảy ra. Phong à? Dạ, không có gì. Hàn Dương cũng không biết nói gì với Phong nữa. Anh ấy, anh luôn cảm thấy ánh náy với đứa em không chung dòng máu. Vị trí Hàn Dương đang đứng lẽ ra phải thuộc về Phong, người xứng đáng hơn. Tuy nhiên, vì quan hệ huyết thống, Lãnh Phong mang họ Hàn xong thực tế vẫn là một người dân Ông nội đặt trên vai Hàn Dương. Một gánh nặng quá lớn, anh không muốn nhận, nhưng lại không thể trao lại cho người giỏi hơn, có thể làm tốt hơn mình. Vậy em đi làm việc đây. Lãnh Phong quay sang phía người trợ lý, nhẹ nhàng. Cứ làm như điều chúng ta đã nói đi, cô đám phán ngày mai giao hết cho anh, có sự cố gì thì cứ tùy tình huống mà giải quyết, cố lên. Vâng, tôi sẽ cố gắng, anh Hàn cứ yên tâm. Thế giới cô Lãnh Phong và những người trong Hàn gia trôi qua cho mắt Hàn Dương thật xa lạ. Không biết đây là lần thứ mấy Hàn Dương mệt mỏi thở dài rồi Tiếng đóng cửa của Hàn Dương Vang lên lặng lẽ Nhưng lãnh phong vẫn nghe được Anh hiểu Hàn Dương Hiểu những suy nghĩ đang đè nặng trong lòng anh ấy Con cháu nhà gia thế thường hay như vậy Quyền thừa kế và nhiều chuyện khác Có khi hạnh phúc của mình Phải mang ra làm vật hy sinh Anh chợt nghĩ Có khi nào chuyện ngày xưa của mẹ Và ba vĩ tường cũng vậy Ba ở bên mẹ cũng chỉ bởi một thói quen từ thời thơ ấu. Nếu có tình cảm thật, Hàn Lãnh Phong không tin, khi mất đi trí nhớ, người ta lại có thể quên đi tất cả, kể cả cảm giác yêu thương với người mình mong nhớ ngày đêm. Mẹ thù hận bao năm trời, vì cho là ba ví tường phụ mẹ. Lãnh Phong lại nghĩ, biết đâu đó là cơ hội, cho ba không bị ràng buộc bởi bổn phận, được gặp người mình yêu tha thiết. Mẹ kiểu anh, chứ không phải mẹ, Mới là người ba đã yêu Bất chấp tất cả để cùng bà sống đến trọn đời Hắt gì Trong bữa sáng Bà Vũ Lâm hắt hơi liên tục Ông gia thiết nhíu mày lo lắng Hỏi ngay Sao vậy em bệnh à Không sao em Trong người bà Vũ Lâm có phần khó chịu hơn thường ngày Hôm qua ông Vĩ Tưởng và phợ Đến thăm Hà Doanh Nhìn gia đình ba người họ thân thân thiết thiết với nhau Bà cảm thấy vô cùng bực bội Cháu này là con nấu à? Dạ Nấu cá mà không biết lựa kỹ xương à? Bà trừ mắt Nội sức khỏe không tốt Nếu không cẩn thận ăn phải thứ này thì sao? Dạ thưa mẹ con Không sao đâu Hàn lão ra khoát tay Chuyện cũng không có gì Ăn sáng đi Hà Doanh vừa đưa mỗi cháu lên miệng Thì vỗ Lâm chợt nói Hà Doanh này Dạ Con bây giờ là con dâu của Hàn ra rồi Sắp tới là tiệc thượng thọ 80 của ông nội Mẹ giao cho con tổ chức nhé ra Hà doanh thường sự lúng túng, những chuyện như vậy, cô thần không biết nên làm thế nào nữa. Cười ng Nghe truyện hot nhất tại đọc